chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của trần dân hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện ma hoàng trọng sinh tập tám chúc các bạn nghe truyện vui vẻ chương bốn mươi hai tranh phong tâm tình với lòng cửu một ngày sau khi trác phàm biết rõ ràng tất cả mọi chuyện cùng cung kính kính đưa tiện hắn đi sau đó quyết định bế quan một tháng để mà điều dưỡng trong một tháng hắn không có gặp người chỉ bình tâm tĩnh khí liệu thương có long cửu đưa tới thuốc chữa thương, thương thế của hắn không có đến 10 ngày đã khỏi hẳn. Chỉ tiếc thương thế của Quyết Anh nặng hơn, phải hơn 20 ngày sau mới cơ bản khôi phục. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua, trác phàm mở cửa phòng thư giãn gần cốt, không khí mới mẻ đã lâu làm choáng sảng khoái tinh thần. Mà lại trong mấy ngày cuối, hắn và bản mệnh Quyết Anh cũng đều đột phá đến tụ khí ngũ trọng. Tính ra, Lần bị thương này Không coi là quá thua thiệt Chỉ là hai trưởng lão U Minh Cốc thiên quyền cảnh Với một thân tu vi cường hãn đến vậy Phải chết một cách vô ích Thật là quá mức đáng tiếc Nếu như có thể Hắn thật muốn hút cạn nguyên lực của bọn họ Nếu được như vậy Bây giờ hắn không chỉ là tụ khí ngủ trọng, Có khi đột phá đến đoán cốt cảnh cũng nên a Trác quản gia Cách đó không xa Tiểu Thúy nhìn thấy Trác Phạm xuất hiện, không khỏi sửng sợ kêu lên, ngay sau đó quay người chạy mất. Trác Phàm giật mình, cảm thấy kỳ lạ, bàn tay bất giác sờ lên mặt của mình. Chẳng lẽ mình bế quan xong thì có thay đổi gì sao? Làm sao mà tiểu cô nương này vừa thấy mình đã xoay người bỏ chạy? Mình không phải là quái vật ăn người gì cả, có cái gì mà đáng sợ đâu. Rồi rất nhanh, hắn liền nghĩ thông suốt. Chắc là lúc trước, Mình đã bắt Tiểu Thúy về, một phen hành động quá thô lỗ, còn xé cả y phục của người ta. Làm Tiểu Cô lưu lại ám ảnh tâm lý, giống như lúc trước kia hắn cứ đánh lạc dân hải vậy. Nghĩ tới đó, Trác phàm cười khổ. Trước kia có phải mình đã quá mức thù bạo với hai cái đứa nhỏ này không nữa? Trác huynh Đệ, ngươi đã lành thương rồi sao? Lúc này, bàn thống lĩnh xuất hiện kêu lên. Lão bàn! trác phàm cười lớn cất bước đi đến bàn thống lĩnh xem như là người bạn thứ nhất của hắn một tháng không gặp cho nên khá là nhớ nhưng mà bàn thống lĩnh vừa định đến ôm lấy trác phàm sắc mặt hơi đổi giống như nhớ tới cái gì cũng lại lập tức quay người chạy đi lần này trác phàm triệt để sửng sốt tiểu thúy thì còn dễ hiểu sao ngay cả lão bàn cũng vậy chứ trác phàm nhíu mày khó hiểu Nghĩ một lát vẫn chẳng có hiểu ra sao. Tuy lúc hắn chiến đấu với người khác, luôn luôn có thể liệu địch tiên cơ. Nhưng đó là bởi vì hắn luôn xác định được một việc. Đó là mỗi người hành động nhất định, mang một lợi ích cùng mục đích nào đó. Thế nhưng biểu hiện của lão bàng làm cho hắn thật là buồn bực. Mình đâu có chuyện gì thương tổn tới hắn. Hắn cũng không cần phải sợ mình chứ. Nhưng hắn đã không quản sợ tại sao thấy mình lại bỏ chải Trác Phạm không có nghĩ ra, liền lắc lắc đầu không nghĩ nữa. Hắn là ma hoàng, là người làm đại sự, không cần gì một chút chuyện nhỏ mà phải phiền lòng. Lúc hắn muốn bước đi, lôi vũ đình chợt xuất hiện. Trong tay còn cầm một cái hộp cơm, đằng sau nàng còn có tiểu thúy. Tiểu thúy lộ ra mỗi cái đầu nhỏ nhìn về phía Trác Phạm. Làm cái quỷ gì giấy? Trác Phàm đứng bất động, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lôi Vũ Đình dịu dàng bước đến không có giống như nhanh chóng quyết đoán như ngày thường mà có cảm giác y là chim non nép vào người lúc nhìn Trác Phàm gương mặt nổi lên tia ẩn đỏ Trác quản gia cảm tạ ngươi ngày đó đã cứu ta đây là một chút tâm ý của ta xin ngươi nhận lấy nói rồi Lôi Vũ Đình đưa cái hộp cơm tới Trác Phàm nghi ngờ tiếp nhận từ từ mở ra ngay lập tức Cái mùi vị thơm nứt hoàn toàn Bao phủ lấy hắn Trong đó có một lòng thức ăn Được bày biện tinh xảo Vừa nhìn biết là rất dũng tâm để làm ra Thơm quá đi Trác Phạm không khỏi khen một tiếng Nhìn Lô Vũ Đình nói Mùa ở đâu vậy Phong Lâm Thành có quán cơm tốt vậy sao Mua cái gì chứ Tiểu Thúy nhảy ra Dí dỗm cười duyên nói Đây là tiểu thư nhà của ta Mỗi ngày luyện tập làm ra đó Chỉ chờ ngài trác quản gia xuất quan rồi thưởng thức. Mỗi ngày sau, trác phàm bây giờ mới hiểu được vì sao mà vừa rồi tiểu thúy nhìn thấy hắn liền bỏ chạy. Thì ra chạy tới báo tin cho Lô Vũ Đình. Bởi vì Lô Vũ Đình không biết khi nào hắn mới xuất quan Cho nên mỗi ngày đều muốn chuẩn bị tốt thức ăn để mà chờ hắn. Phần kiên trì này xác thực làm cho hắn cảm động. Trác phàm gật đầu thản nhiên nói. ngươi có lòng tốt phần lễ vật này ta nhận lôi vũ đình có hơi đỏ mặt cúi đầu không có dám nâng lên lẩm bẩm nói trác quản gia vừa mới khôi phục thương thế cần phải điều dưỡng thân thể hay là ngươi ăn nhanh đi lạnh không có tốt đâu nói đúng trác phàm gật đầu cầm hộp cơm vào trong lòng dù sao một tháng này hắn cũng không có ăn uống gì với tu di tụ khí cảnh như bây giờ đúng là thật đói Lôi vũ đình mang tiểu thúy ngựa ngùng đi vào Trong hai mắt tản ra vẻ ôn nhu Nhưng mà trác phàm chưa kịp đưa đồ ăn vào trong miệng Thì một loạt tiếng đập cửa bên ngoài gian lên Bóng hình xinh đẹp yếu điệu của lạc dân thường Xuất hiện trước cửa phòng của hắn Phía sau nàng chính là bàn thống lĩnh Trác phàm nhìn về phía tay của nàng Thế mà cũng là một hộp thức ăn Ồ không ngờ có người đưa bữa sáng tới cho trác quản gia vậy là ta lo lắng uổng rồi lạc dân thường nhìn thấy cái hộp cơm đặt trên bàn của trác Phàm ánh mắt giống như một thanh lợi kiếm hôm nay làm sao mà nha đầu này phản ứng lớn quá vậy trác Phàm không khỏi nghi hoặc dạng phần khi mà hắn nhìn về phía bàn thống lĩnh sau lưng của lạc dân thường lại thấy ánh mắt lực bất tòng tâm của lão bàn càng làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ đùng một tiếng lạc dân thường đập mạnh cái hộp cơm đến trước mặt của trác Phàm Nở một nụ cười Khó làm cho người ta thấy vui vẻ Trác quảng gia Đây là chút tâm ý của bản tiểu thư đích thân làm cho người Hy vọng người bảo trọng thân thể Thế nhưng ta đã có rồi Ta cũng không phải là thùng cơm Không cần phải ăn nhiều vậy chứ Trác phàm nhúng nhúng dai Tính là đẩy cái hộp thức ăn trở về Bỗng nhiên cảm nhận được Một chút luồng sắc ý Như có như không Dương mắt nhìn lên đã thấy ánh mắt hung dữ của lạc dân thường, nhìn mình trầm chầm, chầm. À, à được rồi, vậy ta ăn cả hai phần. Không hiểu sai, trác phàm, vậy mà bình sinh lần đầu lùi bước. Ngay cả chính hắn, cũng không biết hắn đang bị sao nữa, chỉ là cảm thấy, nếu như mình không có làm vậy, sợ rằng nguy hiểm đến tính mạng. Thế rồi hắn mở hộp cơm của lạc dân thường ra, lại nhìn một nửa thức ăn, đều đã bị cháy đen. Ta. Ta thấy hay lạ, ta ăn cái này đi. Trác Phạm chỉ sang hộp cơm của Lô Vũ Đình. Lô Vũ Đình nở nụ cười rực rỡ. Nhưng mà tay của Trác Phạm chưa có đưa tới, Lạc Dân Thường đã lại đặt mạnh hộp cơm thêm một lần nữa, vẻ mặt u quán nhìn hắn. Ngươi vừa mới nói rồi mà, ngươi dùng cả hai đó. Trác Phạm nhìn nhìn chỗ thức ăn khét lẹt của Lạc Dân Thường, nhất thời do dự. Nhưng mà nhìn ánh mắt dưỡng dưng đầy mong chờ của nàng. Trác Phạm thật sự không đành lòng cự tuyệt, đành phải gật đầu. Tốt tốt, vậy ta cùng ăn vậy. Được cái lời này, Lạc Dân Thường vui vẻ, ảnh mắt công thành một dần loa nguyệt, lôi Vũ Đình khinh thường biểu môi. Ăn của ta trước đi, Lạc Dân Thường vội vàng nói. Không, ăn của ta trước chứ. Lôi Vũ Đình chặn lại nói, Ánh mắt của hai nữ tử chiếu vào nhau, bên trong như của điện mang nhấp nháy. Trác Phàm buồn bực, Trước lúc hắn bế quan hai người này đâu có đến mất chứ. Làm sao mới không lâu, đã thành nước với lửa rồi. Hắn vẫn không rõ, hai người biến thành như bây giờ, rốt cuộc là bởi vì người nào. Tới trước, nếm trước, ta nếm của lôi cô nương trước. Trác Phàm khoát tay nói, rồi ăn một miếng của Lô Vũ Đình. Lôi Vũ Đình nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi cảm nhận của hắn. Trác Phạm dựng thẳng ngón tay cái lên, lẫn tiếng khen. tài nghề tốt lắm. nghe vậy, lô vũ đình lập tức cười tươi như một đóa hoa. bên cạnh tiểu thúy ngẩng đầu lớn tiếng nói: tiểu thư nhà ta mười tuổi đã có thể xuống bếp. toàn bộ phong lâm thành không ai có tay nghề vượt qua tiểu thư nhà của ta. lô vũ đình ngượng ngùng nhưng mà miệng nở nụ cười hạnh phúc. lạc dân thường không khỏi quật miệng nói: trác phàm mau thử của ta đi. trác phàm gật đầu. ăn một miếng trong khai thức ăn của lạc dân thường nhưng mà vừa đưa vào trong miệng không một chút do dự phun ra ngoài luôn. Đọc dược còn còn ngon hơn cái thứ này. Trác Phàm không một chút lưu tình nói. Ngay sau đó cầm lấy hộp cơm của Lô Vũ Định, ta vẫn nên ăn cái này. Nghe thế Lô Vũ Định cười đến nở hoa, lạc dân thường rưng rưng nước mắt. Ôi trời thơm quá đi. Lúc này Lạc Dân Hải xong đến quát to kinh hỉ nói Trác đại ca, ngươi đã xuất quan rồi, còn có nhiều đồ ăn ngon như vậy, cho bé một miếng đi. Đi chỗ khác mà chơi đi, ăn cái của tỷ tỷ ngươi đó. Trác phàm giấy tai đuổi Lạc Dân Hải đi. Lạc Dân Hải u quán nói Tỷ ta có biết nấu nướng đâu chứ, ngay cả phòng bếp ở đâu tỷ còn không biết nữa. Vừa mới nói xong, Lạc Dân Thường cầm lấy cái hộp cơm chạy một mạch ra ngoài. Mọi người có thể thấy được những giọt nước mắt rơi trên đất. Hả? Ta, ta nói sai sao? Lạc dân hải nghi ngờ nhìn mọi người. Người không có nói sai chỉ là không đúng lúc thôi. Các phàm vừa ăn vừa nói. Ta đi tìm lòng cát một chuyến. Các người ở lại đây đừng có đi ra ngoài. Để phòng người U Minh Cóc còn chung quanh đây. Lạc Vân hải cùng với bàn thống lĩnh gật đầu. Lại quay nhìn về phía lô vũ Đình, Thấy sắc mặt của nàng ửng hồng. Tiểu Thúy kích động nói Tiểu Thư quá tốt rồi xem ra trác quản gia vừa ý Tiểu Thư hơn Lôi Vũ Đình cười không nói chỉ gật đầu nhẹ cùng một thời gian tại Đế Đô trong hoàn Thành trong một gian thư phòng khí thế rộng rãi có hai người ngồi song song Đại Khái hơn 40 tuổi thân mang áo bào trắng tơ vàng mặc như là quan Ngọc hai bên riêng mép thường thường lắc lắc như là vĩnh diễn tràn ngập ý cười người còn lại là một lão hán trên dưới năm mươi sắc mặt âm trầm một đôi mắt to như chuông đồng tràn ngập tủ khí dù chỉ có hai người trong một gian phòng nhưng mà không ai nhìn ai như thể đối phương không tồn tại bỗng nhiên một tiếng ho khan già nua một lão giả mặc kim bào khom lưng đi tới người này đại khái hơn 70 tuổi phía trên áo choàng thiêu chính cái đầu kim long tham kiến bệ hạ thấy lão nhân đi đến, hai người dỗ dàng đứng lên, không người nói. Lão nhân khoát tay, ho khan dài tiếng, rồi ngồi xuống đối diện với bọn họ, cao mày nói: tìm Long Cát và U Minh Cốc đều là ngự hạ thất thế gia, trụ cột của Đế Quốc. Không biết lần này vì sao các ngươi lại phải tới gặp rắm. Lão nhân này chính là hoàng đế Thiên Vũ Đế Quốc, khởi bẩm bệ hạ một tháng trước. Tìm Long Cát đã giết hai đại trưởng lão U Minh Cóc ta, phá hư hiệp nghị giữa thất thế gia, xin bệ hạ làm chủ, nghiêm trị tìm Long Cát. Người áo đen kia dỗ dàng ôm quyền khóc lóc kể lễ. Người trung niên kia cười lạnh nói, U Dạng Sơn, ngươi nói mà không có cảm thấy ngại sao? Trưởng lão U Minh Cóc ngươi, tự tiện xông vào lãnh địa tìm Long Cát của ta thì sao? Rốt cuộc, ai đã phá hư hiệp nghị giữa bảy nhà, Đệ tử U Tuyền trong cốc của ta bị giết tại Phong Lâm Thành, ta phái trưởng lão đi điều tra thì là sai sao?" U Dạng Sơn hung tận nói, "Long Vật Phi, ngươi chính là đang mượn cớ trả thù chuyện 20 năm trước. Trả thù thì sao? 20 năm trước, Cửu trưởng lão tìm Long Cát ta đã bị các ngươi lừa đến Lạc Diệp Thành, Quỷ Thần Nhãn quán. Các ngươi còn nói hắn phạm hiệp nghị của bảy nhà, tự ý xông vào địa bàn các ngươi?" ta đã không nói gì lần này trưởng lão của các ngươi chạy đến lãnh địa của chúng ta còn đi hẳn bốn người đây là điều tra sao đủ rồi đủ rồi hoàng đế quát lạnh trong đôi mắt già nua dẫn đục hiện ra một vẻ sát phạt lăng lệ chuyện này song phương đều có lỗi truyền ý chỉ của trẫm tìm long cát lui khỏi phong lâm thành chỗ đó sau này không còn là lãnh địa của các ngươi người của u minh cốc và tìm long cát Từ nay không có được bước vào phong lâm thành một bước. Bể hả, hai người cùng nhau ôm quyền, nhưng mà hoàng đế phất ống tay áo quát lạnh. Cứ như vậy đi, lui ra. Sau này, trẫm không có muốn thấy bảy nhà có bất kỳ phân tranh gì. Dân, hai người tuy là không cam lòng, nhưng mà không có cách nào, chỉ có thể cúi người hành lễ rồi lui xuống. Đợi cho hai người đi rồi. trong mắt của hoàng đế đột nhiên lóe lên tinh quang thản nhiên nói: "Ù mình cóc, thế mà lại đến Phong Lâm thành, xem ra bọn họ đã biết mật lệnh ngàn năm trước." Hoàng đế cười gật đầu, "Xem ra kế hoạch kia phải được khởi động, Minh Châu cũng nên tỏa sáng rồi." <cười> Chương 43: Bàn tử có cốt khí. Từ tiểu diện ra ngoài, Trác Phàm đi đến tìm lòng cát nhưng mà hắn chưa vào cửa đã dừng bước trước cổng chính tìm lòng cát có một cái kiệu đang bất động bốn kiệu phu trước sau đều là tụ khí định phòng bốn phía còn có mười sáu tên hộ vệ tất cả đều là đoán cố cảnh trước kiệu là một vật thể to lớn thân mang trường sa màu vàng hình thể mập mạp khuôn mặt mập mạp đến mức không có nhìn thấy cả mắt đầu nếu không có nhìn kỹ Còn tưởng rằng trên bờ dai của người này là một cái bánh bao chứ. Trác Phàm tẩm tắt lấy làm kỳ lạ. Cả đời của hắn gặp qua không ít người. Nhưng mà kỳ qua giống thế này thì là lần đầu. Người sao có thể biến thành như vậy được? Trác Phàm thở dài một hơi tiếp tục đi về phía trước. Có điều vẫn thỉnh thoảng âm thầm dò xét lại cái tên mập mạp này. Tên mập mạp này có tu vi tụ khí thất trọng. hộ vệ bên người toàn là cao thủ chẳng lẽ hắn là người của thất thế gia trác phàm biết nếu mập mập này là thành viên của tiềm long cát thì đã sớm đi vào còn đứng ngoài cửa làm gì chờ đã bỗng nhiên có một tiếng hét lớn vang lên trác phàm quay đầu thấy cái tên mập mập kia đang chạy tới chỗ của hắn mà lại mỗi một bước đều đến như là muốn làm cho cả khu vực này xảy ra động đất trác phàm kinh sợ nói người là người của tiềm long cát sao bản tử đi đến trước mặt của Trác Phàm cười chất phát nói thế nhưng không có cười còn tốt hắn vừa cười lên hai con mắt vốn đã khó nhìn nay càng biến mất Trác Phàm lắc đầu vì tướng mạo kinh thiên địa khiếp này của hắn thản nhiên nói ta chỉ có giao tình với tiềm long cát không phải là người của bọn họ được, vậy cũng tốt tóm lại có thể vào là được bản tử gật đầu sau đó nở một nụ cười ấm thấp Có thể phiền huynh giúp cho ta một phen. Xin huynh đài đi trước chuyển cáo đến long quỳ tiểu thư. Một ngày nàng không ra gặp ta, ta sẽ ngủ luôn ở chỗ này, không đi đâu hết. Nghe vậy trác Phàm mới rõ ràng tất cả. Thì ra con lợn này là theo đuổi long quỳ. Nghĩ tới đây trác Phàm suýt chút nữa nhịn không được mà ngửa mặt cười to. Một nữ nhân luôn luôn cao ngạo như là long quỳ, không ngờ có quan hệ với người này. Không có vấn đề, ta sẽ kêu nàng tới gặp ngươi. Trác Phàm cố ý nén ý cười, vỗ ngực nói. Tên mập mạp dỗ dàng cảm kích chắp tay nói. Làm phiền huynh đài. Trác Phạm bước nhanh vào trong tìm Long cát, bởi vì hắn sợ ở lại thêm một lúc nữa, không chịu nổi mất. Vì thế, đắc tội với đại thế lực, vậy cho nên quá quan ức. Rất nhanh, Trác Phàm đã tìm được Long quỳ đang đi dạo, liền lên tiếng chào hỏi. Long tiểu thư... Nhiều ngày không gặp... Ngươi có khỏe không? Hứ, lẽ ra rất khỏe... Nhìn thấy ngươi không còn khỏe nữa... Long Quỳ hừ lạnh... Trác Phạm cũng không có để ý... thản nhiên nói... Cửu ca có đó không? Ta muốn gặp hắn... Không có... Long Quỳ trợn mắt lạnh lùng nói... Trác Phạm nhìn kỹ nàng... Trông không có giống như nói dối... Hơn nữa không thấy cả Long Kiệt... Nên có vẻ như đã đi làm việc với Long Cửu... Đã vậy... thì để hôm khác nói cũng được. Có điều chuyện mà mập mạp dặn dò hắn cũng cần phải làm. Mẫu chốt nhất có thể chọc ghẹo cho tiểu cô nương luôn cao ngạo này á tiêu khiển thời gian vui vẻ thế này, cớ sao mà không làm? Nghĩ đến đây, Trác Phàm đột nhiên nở nụ cười quái dị. Ngươi sao vậy? Long Quỳ nhướng mày kỳ quái nói. Không có gì. Trác Phàm khoát tay cười nói. Bên ngoài có một sói ca. Vừa có tiền, vừa đẹp trai, nhờ ta chuyển lời tới cho người Nếu người không ra gặp hắn, hắn sẽ không bỏ đi. a Long Tiểu Thư, hắn là ai vậy? Trác Phàm huýt nhẹ Long Quỳ, mập mờ hỏi. Long Quỳ đương nhiên biết người bên ngoài kia là ai, cũng biết Trác Phàm đang giễu cợt nàng mà dặn dữ đến phát run Cuối cùng, không có để ý tới hắn, bước nhanh ra ngoài. Trác Phàm cười lớn đi theo. Cái tên mập mạp chết bầm. Ta không phải sớm đã nói với ngươi sao? Ta không có đáp ứng lời cầu hôn của ngươi. Ngươi còn chết y ở chỗ này làm gì? Long quỳ, người chưa đến, lời đã đến rồi. Làm cho cái tên mập mạp, lòng đang đầy quan hỷ, cặp tóc xẹp xuống. Long, Long quỳ mũi mũi, 10 tuổi ta đã cầu hôn ngươi rồi. Bây giờ đã 20, à không, 10 năm rồi, đã cầu hơn 1.000 lần. Chẳng lẽ ngươi không có cảm động chút nào sao? Cảm động hả? Đương nhiên là cảm động. Long Quỳ chưa lên tiếng. Trác Phạm xong đến, dỗ dỗ dài của hắn, rồi mới nhìn Long Quỳ nói. Long Quỳ tiểu thư, vị nhân huynh này si tình như thế, người sẽ không có tìm được ai tốt hơn hắn đâu. Người nên đáp ứng hắn đi. Nói tới cầu cuối cùng, Trác Phạm suýt chút nữa đã cười ra tiếng. Mập mạp cảm kích nhìn Trác Phạm, mãi mai không nghe ra ý dịu cợt. Long Quỳ nghe hai người kẻ sướng người họa tức cho đến nổ phổi thế nhưng nàng bỗng nhiên nảy ra ý hay bèn nở nụ cười quyến rũ đây là lần thứ nhất long quỳ cười cho dù là Trác phàm cũng không khỏi cảm thấy ngẩn ngờ mập mạp chảy ròng ròng nước miếng thông ca từ nhỏ đến lớn người đối xử với ta rất tốt sao mà ta có thể không hiểu tâm ý của ngươi thế nhưng bây giờ trong lòng tiểu muội đã có người khác rồi cái gì hắn hắn là ai Bàn tử nghe vậy biến sắc Trong đôi mắt nhỏ chợt lộ ra sát ý Trác Phàm khẽ giật mình Thầm kiều không tốt rồi nha đầu này không phải là muốn dội nước bẩn Lên trên đầu của mình chứ Quả nhiên Long quỳ đảo mắt liếc nhìn sang Trác Phạm Đáng chết Trác Phàm cắn môi Tuy không có biết tên mập mập này là thần thánh phương nào Nhưng mà nhìn trận thế mà hắn mang tới hiển nhiên thế lực không nhỏ Hắn vừa mới trêu vào U Minh cốc Bây giờ, tiếp tục triêu vào thế lực ngang U Minh cốc thậm chí cường thế hơn. Dù hắn là ba hoàng, cũng tuyệt đối, rất khó biến nguy thành an. Bàn tử nhìn thấy ánh mắt của Long Quỳ, ngay lập tức, túm lấy Trác Phàm hung tận nói, con mẹ nó, ta cứ thắc mắc, sao mà ngươi có thể tùy ý ra vào tìm Long Cát? Thì ra, ngươi với quỳ mũi là là... Trác Phạm vô dàng khoát tay, huynh đệ, huynh đệ... Hiểu lầm rồi, tất cả đều là hiểu lầm. Thế nhưng bây giờ, mập mạp nào có nghe lọt tai hai con mắt hắn đỏ bừng. Cuộc đời nam nhân có hai đại nghịch không thể chạm, một là thù giết cha, hai là hận đoạt vợ. Hận đoạt vợ có khi còn đáng sợ hơn cả thù giết cha. Vô duyên vô cớ, bị chụp cái mũ như thế, thu quán giữa hắn và bàn tử, nhất thời không có thể tiêu trừ. Trác phàm bất đắc dĩ thở dài, Xem ra, sau này phải nhờ Long Cửu ra mặt, giúp đỡ giải thích rồi, chứ hắn không có muốn đắc tội con quái vật khổng lồ này. Lúc Trác Phàm đang suy nghĩ nên làm cái gì, bàn tử nói thêm một câu làm cho hắn sửng sốt, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không có tiếp tục nghĩ được. Quỳ muội ta rốt cuộc có điểm nào không tốt, có điểm nào mà kém tiểu tử này đâu. Trác Phàm suýt chút nữa, phun máu, ngơ ngác nhìn bàn tử. Quỳnh đệ... bây giờ ta biết vì sao ngươi cầu hôn một ngàn lần rồi ngươi cuồng giọng tự đại hắn đã gặp nhiều rồi nhưng mà ngươi không có tự mình biết mình như thế này đây là lần đầu tiên trác phạm thấy nhìn bàn tử một thân thịt mỡ nếu trong vòng ba giây bất động dưới chân sợ phải thụt xuống cả một cái hố trác Phàm thật là muốn lên tiếng nói cho hắn biết huynh đệ, ngươi có điểm nào tốt có điểm nào hơn được lão tử đương nhiên Trừ gia thế bối cảnh Thế nhưng Long Quỳ là người thiếu bối cảnh sao Long Quỳ bất đắc dĩ trợn mắt Không còn gì để nói Loại lời này cũng chỉ có thể là Cái tên mập mạp này mới có thể nói ra Thông ca Người đến Phong Lâm Thành á, Hẳn là có chuyện khác đúng không Nếu không Người không có thể tùy ý ra khỏi đế đồ Như vậy người mau đi làm đi Đừng có tiếp tục lãng phí thời gian ở đây Như vậy sao được Sau này, Mũi sẽ là vợ cưới hỏi đàn quà của ta. Lần này ta đặc biệt, xin ôm chuyện xui xẻo này. Tất cả đều là gì có thể gặp Mũi? Không ngờ. Nói rồi, bàn tử hung thận nhìn về phía Trác Phàm vẻ mặt đau thương hét lớn. Quyết đấu đi, hôm nay ta quyết đấu với người. Người thắng mới có thể cưới quỳ muội người thua tự giác từ bỏ. Trác Phàm giật mình, âm thầm gật đầu. Tiểu tử này là người thứ nhất không có báo ra xuất thân như cái bọn công tử các cái thứ trước đó. Kiểu như có biết bố mày là ai không? Chỉ một điểm này thôi, trác phàm đã muốn coi trọng cái tên mập mạp này mấy phần. Một tên hộ vệ muốn khuyên mập mạp. Công tử, thân thể của ngài quý giá, sao có thể tùy ý luận rõ như người khác? Nếu ngài muốn giáo huấn tiểu tử này, cứ để cho chúng ta. Im miệng! Nhưng mà hậu vệ chưa nói xong bàn tử đã quát to Lão tử muốn cưới quỳ muội, trận quyết đấu này để giành lấy tôn nghiêm của nam nhân Các ngươi mà xuất thủ Thế là lão tử có khác gì cái tên vô dụng Chẳng phải quỳ mũi càng xem thường ta sao Trước giờ ta đâu có xem trọng ngươi. Long quỳ trợn mắt thầm nghĩ Trác phàm lại gật đầu thầm tán thưởng rồi mới lớn tiếng nói Được Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của ngươi Nhưng mà, những hộ vệ này của ngươi, ai cũng mạnh hơn ta, bọn họ mà xúc thủ, ta tuyệt đối không có đánh lại rồi. Lão tử đã nói quyết đấu với ngươi, thì sẽ một đối một. Lão tử nói chuyện luôn nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi không tin ta sao? Bàn tử thấy trác phàm hoài nghi, thì càng phẫn nộ gầm lên. Trác phàm lắc đầu, thản nhiên nói, ta tin ngươi, nhưng mà chủ tử bị đánh, những nô tài này có thể không quản sao? Đến khi đó, chỉ sợ là mệnh lệnh của người cũng vô dụng thôi. Bàn tử hơi hiểm mắt, không biết là nhắm mắt suy nghĩ hay là tức giận nhắm mắt lại. Hắn chợt quay người, nhìn về phía những cái tên hộ vệ kia hét lớn. Mấy người các ngươi, ở chỗ này đừng có nhúc nhích, trước khi mà lão tử trở về, ai dám động đậy, lão tử giết kẻ đó. Nói xong, Ban tử nhìn trác phàm, trong mắt lấp lóe tinh hoàng. Ngươi chọn nơi quyết chiến đi, Chúng ta đơn đã độc đấu, không ai được đến quấy rầy. Trác Phàm mỉm cười gật đầu, Long Quỳ nhíu mài, dỗ dàng đến bên cạnh Trác Phàm nhỏ giọng nói, Người thật là muốn đánh sao? Nói cho người biết, nếu hắn bị thương, tìm Long Cát cũng không có bảo vệ được cho ngươi đâu. Trác Phàm lắc đầu nói, Thật ra cái tên mập mạp này làm người cũng không tệ chút nào. Long Quỳ khẽ giật mình, không hiểu hắn có ý gì. Bàn tử thấy hai người dính với nhau lại càng giận, thở hổn hển quát. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Lão tử nhất định phải đánh cho ngươi nhiều tử. Trác phàm cười lớn, không để bụng. mươi 44 Sát thủ đánh tới. Sau đó, trác phàm đưa mập mạp đến bên trong một khu núi rừng không người. Long quỳ sợ xảy ra chuyện cho nên cũng đi theo. Trên đường, Trác Phạm cẩn thận dùng quyết anh quan sát trong bóng tối. Quả nhiên như mập mạp nói, hộ vệ của hắn không có đi theo. Trác Phàm vỗ vỗ tay, tán thượng nói, Ban tử, ngươi thật là có gan, thế mà thật sự không có mang theo hộ vệ. Hứ, lão tử đã nói nhất ngôn cửu đỉnh, huống hột cái chuyện quan hệ đến hạnh phúc cả đời của lão tử và quỳ muội Ta càng phải để tiểu tử ngươi, thua tâm phục khẩu phục. tránh sau này lại kiếm cớ đến dây dưa với quỳ mũi của ta bàn tử cao ngạo ngẩng đầu trác phàm cười tà dị có điều ngươi không lo lắng ta có mai phục ở đây sao nghe được lời này bàn tử run run lập tức trừng lớn con mắt ngó nhìn bốn phía một lúc sau tỉnh táo lại ngửa cổ hét lớn lão tử đơn thương độc mã cùng với ngươi ngươi làm chuyện hạ lưu như vậy quỳ mũi hả có thể vừa ý sao Cuối cùng, dù có bị đánh một trận, cũng vẫn là lão tử thắng rồi. Tiểu tử hào khí lắm, ta thích. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu một đối một, quyết một trận thắng thua. Trác Phàm cười lớn nói, hào tình vạn trượng. Hắn còn chưa có cười xong, một quyền đã dục qua. Trác Phàm sợ hãi cả kinh, dỗ dàng tránh né. Nhưng mà không kịp, gương mặt vẫn bị quyền phong lạnh thấu xương quét trúng, đánh cho hắn lui về phía sau mấy chục mét. Má phải sưng đỏ lên Ơ cái tên mập chết bầm Ta còn tưởng rằng ngươi là người quang minh lỗi lạc Không ngờ cũng làm chuyện đánh lén Trác Phàm tức giận nói Nhưng mà tên mập mạp biểu mồi nói Không phải là ngươi vừa nói bắt đầu sao Lão tử của chỗ nào đánh lén chứ Trác Phàm sững sờ, Âm thầm gật đầu Tiểu tử này không thật thà như mặt ngoài Nhưng mà hành động xử sự Dù là quang minh chính đại Mặc dù đều thuộc loại trung hậu như lão bàng, nhưng mà vẫn có khác biệt khá lớn. Mà so với loại thuần túy thật thà như lão bàng, Trác Phạm phát hiện càng thích bàn tử ở bên ngoài chất phát, bên trong giả hoạt. Người trong ma đạo chính là vì mục đích mà không câu lệ, hắn vừa hô bắt đầu liền đã đánh luôn. Mập mạp này không coi là phạm quy, càng phù hợp khẩu vị của Trác Phạm. Không sai người nói đúng, trác phàm lớn tiếng cười như điên đột nhiên giật mình chỉ long quỳ nói long quỳ ngươi cởi quần áo làm gì vậy tuy biết rõ lừa hắn nhưng mà bàn tử vẫn không tự chủ được quay đầu với vẻ mặt hảo sắc âm một cái ngay trong mắt này trác phàm suốt cho hắn một phát làm cho hắn lăn lộn mấy chục vòng Dù sĩ long quỳ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi đỏ bừng cả khuôn mặt hung tợn nhìn trác phàm Nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào, vẫn cười nhìn mập mạp. Tiểu tử hỗn đảng, ngươi dám mở cái miệng làm nhục quỳ mũi, ta nhất định phải giáo huấn ngươi. Bàn tử bò lên, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Trác phàm cười lớn, ta đúng là có hơi lỗ mãn, nhưng mà lúc ngươi nghe ta nói thế, ngươi lại lập tức quay đầu. Lúc đó đầu óc của ngươi đang nghĩ cái gì? Chẳng phải cũng đang vũ nhục long đại tiểu thư hay sao? mập mạp không khỏi sửng sợ. Quả thật, đúng như Trác Phạm nói, tuy hắn vừa vô lễ với tiểu quỳ, nhưng mà hình ảnh xuất hiện trong đầu của mình khi đó, không phải là càng kinh nhờn nữ thần sao? Mình còn có lý do gì để mà trách cứ đối phương? Nghĩ tới đây, ban tử dám cười nhẹ đầy thâm ý, thậm chí có vẻ xấu hổ. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái bộ dáng của Long Quỳ không mặc y phục, hắn liền đỏ bừng cái mặt, đôi mắt nhỏ, Ẩn dưới cái lớp mở thỉnh thoảng chưa chịu được mà lướt qua nhìn dáng tước tha của Long Quỳ Long Quỳ hoàn toàn biết cái tên mập mạp chết tiệt này đang nghĩ cái gì hai ánh mắt mang sát ý lập tức bắn tay phi hắn bàn tử lạnh run cả người không có dám nhìn nữa dỗ dàng tập trung vào trác phạm trong ánh mắt dần dần khôi phục chỉ nghĩ tiểu tử chuyện vừa rồi lão phu không truy cứu còn bây giờ lão tử sẽ nghiêm túc Vừa dứt lời, bàn tử đột nhiên hét lớn, toàn thân bốc lên hào quang màu vàng đất. Vũ kỹ phàm dài cao cấp, chấn sơn quyền. Bàn tử giọt tới trác phàm, giống như trâu đực nổi điên, không có cách nào dừng lại được. Phàm là nơi hắn đi qua, đất đá đều được bị chấn thành mảnh dụng. Tiểu tử không muốn thụ thương thì tránh ra, thế nhưng nếu người tránh thì chính là nhận thua đó. Trác phàm không hề sợ hãi, Đưa tay chặn lại, bàn tay hiện ra hồng quang. Thấy thế, bàn tử không khỏi giận dữ mắng to. Xú tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Lão tử là tụ khí thất trọng, lại dùng vũ kỹ cao cấp. Ngươi chỉ là tụ khí ngũ trọng, dùng một chiêu vũ kỹ trung cấp, ngươi đùa ta sao? Không muốn chết thì tránh ra. Bàn tử vẫn lớn tiếng hô quán, nhưng mà trác phàm vẫn đứng đó, trong mắt không hề có sự dao động. Bàn tử thầm thang. trong mắt lóe lên một vẻ không đành lòng. Nhưng đã muộn rồi, thân thể mập mạp đang sông đến gần Trác Phạm. Quanh một tiếng, chuyện kỳ dị phát sinh. Mặt ngoài, Trác Phàm xem ra thế yếu nhưng mà vẫn đứng thẳng nơi đó, còn mập mạp bị đánh bay ngược ra xa. Ánh sáng màu vàng khắp toàn thân đã bị đánh tan dở. Bàn tử té xuống đất, bị ngã đến thất điền bát đảo. Đến khi mà hắn đứng dậy, trên mặt đều là vẻ kinh hãi Sao có thể chứ? Rõ ràng lão tử mạnh hơn mà, sao lại dễ dàng bị đánh bay như vậy chứ? Bàn tử khó tin nhìn Trác Phạm, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại. Long Quỳ cười lạnh, không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Tuy nàng luôn rất bất mãn với Trác Phạm, nhưng sâu trong đáy lòng, lại cực kỳ bội phục năng lực cùng với thực lực của hắn. Dù sao, hắn là người đầu tiên trên đại lục với thực lực tụ khí cảnh liên sát hai cao thủ thiên quyền cảnh sao có thể không đối phó được với tên mập mạp này? Trác Phàm đến gần Bàn Tử duỗi tay ra mỉm cười nói: Bàn Tử vừa rồi ngươi thủ hạ lưu tình, ta biết ngươi không có sử dụng toàn lực. Bàn Tử khoát tay nói: Thua là thua, tụ khí thất trọng đối phó tụ khí ngũ trọng mà còn muốn sử dụng toàn lực, chẳng khác gì đã nhận thua rồi. Ta làm việc luôn luôn công đạo, lần này ngươi thắng. Trác Phạm lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, có lẽ trong mắt của ngươi là công đạo, nhưng trong mắt ta là nhân từ." Bàn tử nhìn Trác Phạm, hắn dạng dạng không có ngờ tới, tâm tư trong tích tắc vừa rồi của hắn đã bị người nam nhân này đoán trúng. Không hổ là người quỳ mũi nhìn trúng, có, khả lắm. Bàn tử khen ngợi gật đầu, khẽ dương tài giữ chặt tay của Trác Phạm, mượn lực đứng lên. Đi đến trước mặt của Long Quỳ thở dài nói, quỳ muội ánh mắt của muội thật không tệ tiểu tử này sao nhất định sẽ là một đại nhân vật nói xong bàn tử thở dài rời đi bóng lưng của vẻ hiu quạnh đúng lúc này trác phàm co rụt mắt lại lao nhanh đến ôm lấy bàn tử cùng một thời gian một đạo thanh quang xẹt qua hai người cây cối trên đường đi bị nó chặt đứt bàn tử ngẩng đầu lên thấy thế sợ hãi hít sâu một hơi lại nhìn về phía trác phàm bên cạnh trong mắt tràn ngập sự cảm kích. huynh đệ, cảm ơn người đã cứu ta một mạng, không ngờ ta lại được tình địch cứu thế này. Muốn nói tạ ơn còn hơi sớm, bọn họ tới rồi. Trác Phạm nhướng mày, kéo bàn tử lên. Long Quỳ dội dàng đi đến bên cạnh bọn họ, cảnh giác bốn phía. Đúng lúc này, hơn 10 tiếng xé gió vang lên, ba người Trác Phạm nhìn về phía trước. Trước mặt của bọn hắn, đã bị 10 tên đại hán che mặt dây quanh. Từ khí thế của bọn họ, cả bà đoán được bọn họ là cường giả đoán cốt cảnh. long quỳ nhíu chặt mày vẽ mặt ngưng trọng, nhìn trác phàm hỏi, làm sao bây giờ? Giờ khắc này tìm lông cát, nước xa không có thể cứu được lửa gần, hộ vệ của bàn tử cũng đều không có mặt. Nàng chỉ có thể dựa vào tiểu tử, nàng luôn chán ghét, nhưng mà lại nhiều lần sáng tạo kỳ tích này. Bàn tử đẩy hai người sang hai bên, bình tĩnh bước ra ngoài. Trên mặt không có vẻ quảng sợ, nhìn người áo đen nói. Người của các người muốn tìm là ta, không có quan hệ gì với bọn họ, thả bọn họ đi. Không hổ là người của hoàng thất, quả nhiên có phong phạm dương giả. Nhưng mà đáng tiếc, chúng ta làm việc tuyệt không có để lại người sống. Người cầm đầu cười đến quái dị nói. Đột nhiên, trác phạm. Bước đến trước mặt của bàn tử, vẻ mặt tà dị nói, mập mập này do ta bảo vệ, các người muốn giết hắn thì phải bước qua sát của lão tử. Vừa dứt lời, 10 người áo đen lập tức cười nhạo đầy kinh thường. Tiểu quỷ tụ khí cảnh cũng dám đứng ra sao? Dù sao, bọn họ đều phải chết, bắt đầu từ tiểu quỷ này trước đi. Hay là giết cái tên mập này trước, hoàn thành nhiệm vụ mới là ưu tiên hàng đầu. Chúng ta mãi mới chờ được cơ hội này, không thể để xảy ra sự cố. Nhìn bọn họ liếu riếu cãi lộn, bàn tử đến bên tai của Trác Phàm nói nhỏ, huynh đệ, bọn họ tìm ta, lát nữa ta chạy về hướng đông, dẫn cho bọn họ rời đi, người lập tức mang quỳ mũi, trở về tìm lông cát. Trác Phàm lắc đầu, ngang ngào cười nói, với tốc độ của người, chạy không có nổi 10 mét, đã bị bọn họ giết rồi, còn dẫn bọn họ rời đi kiểu gì? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Bàn tử dội la lên. Trong mắt của Trác Phàm hiện lên tia sát ý, lạnh lùng nói. Thịt hết bọn họ là được. Vừa dứt lời, Trác Phàm xông đến trước mặt của người cầm đầu. Trong tay lấp lóe hoang mang, chính là tà Nguyệt Luân đã nắm trong tay. Là ma bảo sao? Thủ lĩnh áo đen kinh hãi, nhưng mà khi hắn muốn né tránh, một đạo hồng quang đột nhiên nhập thể. Ngay sau đó, hắn rốt cuộc không có thể động đậy. Bạch một tiếng, ngân quang lóe hoa, người thủ lĩnh một phân thành hai, dòng máu đỏ tươi bắn tung lên trời. Trác phàm đứng giữa dũng máu, thân sắc trong mắt dần dần trở nên băng lãnh. Giờ khắc này, hai con mắt bàn tử từ lúc chào đời thế này, lần thứ nhất trợn to ra trên khuôn mặt thịt mỡ của hắn. Chương 45, Giết hại tất cả mọi người trợn con mắt há mồm thật lâu không có nói ra một lời ai cũng có thể nghĩ tới tiểu quỷ tụ khí cảnh đối mặt mười cao thủ đoán cố cảnh dám động thủ trước hơn nữa còn một chiêu đã lấy mạng ánh mắt của mọi người nhìn trác phàm hoàn toàn không có vẻ khinh miệt thay vào đó là ngưng trọng bàn tử vẫn ngơ ngác đứng đó hai con mắt nhìn chằm chằm trác phàm như thể đầu óc còn chưa có thể tỉnh táo bây giờ hắn mới phát hiện Thì ra lúc trước tỷ thí, người không có sử xuất toàn lực, không phải là mình mà chính là người này. Làm thịt tiểu quỷ kia trước đi! Đột nhiên, không biết ai hô to, sự tàn nhẫn và khủng bố của trác phàm khiến cho bọn họ hiểu. Nếu không xử lý hắn trước, bọn họ dù nhiều người đến mấy, nhất định sẽ gặp nạn. Lúc này, bọn họ vậy mà quên nhiệm vụ ban đầu. Tất cả đầu mau đều chỉ vào nam nhân, tay cầm tà Nguyệt Luân. Dưới chân là một dũng máu kia. Trác Phàm cười tà dị, Chính hợp ý ta. Sau một khắc, hắn đạp chân xuống một lần nữa xong đến cái tên sát thủ khác. Sát thủ kia kinh hãi, không còn dám chủ quan, dội vã lui lại. Bởi vì dù Trác Phàm với thực lực tụ khí cảnh không có tạo ra bao nhiêu thương tổn cho hắn, thế nhưng tam phẩm ma bảo tà nguyệt luân lại cắt hắn như là cắt đậu phụ. Lúc trước thủ lĩnh của bọn họ nhất thời chủ quan, chết thảm dưới lưỡi đao, hắn tuyệt không có tái phạm sai lầm. ánh mắt chăm chú, nhìn tà Nguyệt Luân, sát thủ dễn miệng cười. Hắn tìm ra biện pháp đối phó với trác Phàm tốc độ của trác Phàm không bằng hắn, chỉ cần hắn chú ý tà Nguyệt Luân, không để cho nó làm bị thương là có thể nhẹ nhõm xử lý tiểu tử này. Lúc hắn mừng khấp khởi, chuẩn bị hành sự theo suy nghĩ. thì Tà Nguyệt Luân chợt lóe lên một đạo hào quang màu bạc, cả người của Trác Phàm bị ánh bạc này bao phủ, như một viên sao băng xẹt qua người kia. Người kia chưa kịp phản ứng xảy ra cái chuyện gì, nửa người trên đã ngã ngửa về phía sau, nhưng mà nửa người dưới dính chặt lấy mặt đất, không nhúc nhích. Khi đó, hắn có thể tin tưởng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Trác Phàm ở sau lưng quán, nhất là cặp mắt kia lạnh như băng, không một chút tình cảm. Tất cả mọi người đều cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy thẳng từ chân lên đầu. Ánh mắt nhìn Trác Phạm càng mang phần sợ hãi. Nếu nhiều nói ngay từ đầu, Trác Phàm giết thủ lĩnh của bọn họ có thể nghĩ là đánh lén. Nhưng mà đến lần thứ hai, dưới tình huống một đối một, Trác Phàm vẫn một chiêu một giây chém đôi đoán cốt cảnh bên bọn họ. Thì không còn nghi ngờ gì về thực lực khủng khiếp của Trác Phàm nữa rồi. Nhất là trong tích tắc ngân quan hiện lên Tốc độ như thế Bọn họ hoàn toàn không có kịp phản ứng Trác phàm đã xuất hiện Sau lưng của đối thủ Tốc độ khủng bố như thế Lại thêm tà nguyệt luân Lưỡi đào sắc bén Làm cho tất cả sát thủ đều lạnh cả người Giảm đến địa bàn của ta quấy rối Trác phàm duỗi ra một ngón tay Dạch ngang cổ ánh mắt trở nên đầy quyết tinh Thì đừng có nghĩ đến việc Còn sống sót mà rời đi Tất cả mọi người không khỏi rung lên, bất giác lui về phía sau. Ánh mắt càng thêm quảng sợ. Lúc này cũng không biết ai là sát thủ, ai là người nên bị giết. Thân phận thợ săn cùng với con mồi có vẻ đã hoàn toàn đảo ngược. Bàn tử ngờ ngác nhìn trác phạm, ngạo nghễ đứng trước mặt của đám sát thủ. Ánh mắt bể nghệ như đứng trên thiên hạ mà không khỏi ngây người. Giờ khắc này hắn dậy mà có cảm giác quen thuộc. Đó là quy nghiêm mà hắn từng được cảm thụ từ trên người của phụ thân. À không không, cảm giác quy nghiêm này sợ còn kinh khủng hơn cả phụ thân của hắn. Dường như tất cả ai dám phản kháng đều sẽ bị hắn đuổi tận giết tuyệt. Lúc này lại có một người hét lớn. Mọi người đừng sợ, cùng tiến lên. Hắn cùng lắm chỉ là tụ khí cảnh. Bằng tam phẩm ma bảo mới có thể giết được người thôi. Chỉ cần cùng lên hắn tất phải chết. Những người khác nghe vậy đều bình tĩnh gật đầu, vẻ sợ hãi trên mặt tiêu giảm không ít. Sau một khắc, một người gào to xông lên, rồi tất cả mọi người hưởng ứng xong về phía Trác Phàm. Trác Phàm cười lạnh, cầm tà nguyệt luân xông thẳng lên, đảm sát thủ khẽ cắn môi, khó khăn nuốt nước bọt nhưng vẫn phải cố gắng ngời tiếp. Hai người bên cạnh đập quyền tới Trác Phàm, nếu Trác Phàm tiếp tục xong vào Như vậy, hắn tất nhiên sẽ giết chết được một người cản phía trước. Nhưng mà bản thân của hắn cũng sẽ bị hai đoán cố cảnh, hợp lực quanh sát. Thế nhưng nếu hắn rút lui, như vậy, lưới bao dây càng ngày càng thu nhỏ. Đến sau cùng, hắn vẫn sẽ bị dây chết. tóm lại, sớm cũng phải chết, chết cũng phải muộn. Có điều trác phàm đã càng đảm xong lên, không nghĩ đến việc mình có thể sẽ chết, hắn giảm chắc chắn. lại một đạo ngân quang lấp lóe trát phàm bất chợt biến mất ba sát thủ phía trước liền vô hụt sau một khắc trát phàm đã xuất hiện trước mặt của tên sát thủ phía sau lưng hắn người kia cả kinh hoàn toàn không có ngờ rằng trát phàm phá dây từ chỗ mình nhưng mà khi thấy trát phàm đưa lưng về phía mình không khỏi đại hỷ liền đánh ra nhất quyền đầu của tiểu tử này thuộc về mình đúng lúc này một đạo hồng quang lóe lên thân thể người nọ đột nhiên không thể đồng đậy trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trác phàm dung lên tà nguyệt luân xẹt qua trước người của hắn tên sát thủ kia trợn trừng con mắt ngã bịch xuống thân thể bị xẻ làm đôi máu tươi cùng với nội tạng trút xuống như nước lũ lại nữa lần này mọi người càng hăng máu dây kính chẳng những không có làm bị thương trác phàm một chút nào còn để cho hắn lấy thủ cấp của một người nữa Mọi người càng thêm hoảng sợ Bởi vì lúc trước Bọn họ còn có hy vọng Chính là ưu thế về nhân số Nhưng bây giờ ưu thế đó Hoàn toàn vô dụng Tiểu tử này rút cuộc là quái vật gì vậy Ngự hạ thất thế gia Có kẻ như thế sao Một sát thủ rung rung mắng to Người khác toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh Các phàm cười lạnh Một sát ý ngút trời Phát lên từ trên thân thăng hắn. Có cái gọi là thừa dịp người bệnh đòi mạng người Bây giờ những sát thủ này quân tâm tán loạn Đều đã sợ mất mật rồi Hoàn toàn không có nổi một chút chiến lược nào Bây giờ không giết thì còn đợi đến khi nào Trác Phàm đột nhiên xong về phía trước Qué miệng nở một nụ cười khát máu Ngân Hoàng nhấp nháy Trác Phàm khua múa Tà Nguyệt Luân Nơi Tà Nguyệt Luân xẹt qua tất có chân cục tai đức bay ra Tất cả sát thủ đều kêu gào tránh né, hoàn toàn không có đấu chí phản kháng. Trác Phàm giống như một con mảnh hổ nhào vào bầy cừu, tùy ý cắn xé giết hại. Mặc dù có mấy kẻ có thể phản kháng, nhưng mà Quyết Anh vừa nhập thể liền không thể động, chỉ chờ Trác Phạm chém xuống. Lẽ ra giới thực lực của Trác Phàm dựa vào Quyết Anh phụ trợ, chỉ có thể đơn đả độc đấu với đoán cố cảnh. Một khi mà xuất hiện hai người, hắn ứng phó sẽ khá mệt, huống chi lần này tới tận 10 người. Nhưng may mắn hắn có được tà Nguyệt Luân, làm cho hắn như hổ thêm cánh. Lực sát thương của tà Nguyệt Luân đổ dư đoán cố cảnh không kém hơn quyết anh. Nó còn tăng cường đặc tính thành pháp tốc độ cho chủ nhân, giúp cho trác phàm có gan liều mạng. Bên tai nghe tiếng kêu thảm, trước mắt là một tứ chi nội tạng dung giải Bàn tử vẫn còn ngơ ngác nhìn Trác Phạm, hung mảnh vũ động tà nguyệt luân. Hắn không có thể tin được, người mà hắn nhận định là tình địch, còn chủ động kiêu chiến với người ta, vậy mà lại mạnh tới mức này. Bây giờ suy nghĩ lại, quyết đấu giữa hắn với người ta là buồn cười biết bao. Những đoán cố cảnh này, trước mặt người ta đều đã bị giết như gà. Người tụ khí thất trọng, thế mà dám kiêu chiến với người ta, còn thủ hạ lưu tình, tự cảm thấy mình có công đạo. Vũ Văn Thông ơi là Vũ Văn Thông, ngươi có tư cách gì mà thủ hạ lưu tịnh, ngươi lại có tư cách gì nói mấy lời công đạo nhân từ với người ta. Bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu, cảm thấy bi thương. Trong người đồng lứa, đám con cháu thiên tài thất thế già hẳn thấy nhiều rồi, mặc dù mình so ra kém bọn họ, nhưng mà cũng cảm thấy thực lực trên lệch không quá xa, chỉ ít trong phạm vi bình thường. Nhưng mà hôm nay nhìn thấy Trác Phạm mới biết được cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên Những thiên tài thất thế gia kia so với Trác Phạm hoàn toàn chẳng là cái thá gì Cùng là người đồng lứa làm sao mà trên lệch có thể kinh khủng đến mức này chứ Long Quỳ đang rất rung động Đây là lần thứ nhất nàng thật sự thấy Trác Phạm xuất thủ Trước kia tuy nghe hắn nói hắn giết hai cao thủ thiên quyền Nhưng mà luôn có hoài nghi, dù sao sự kiện này quả mất khó tin, ai biết hắn làm chuyện mờ ám gì mới giết được hai người kia. Nhưng mà hôm nay, thấy hắn xuất thủ, nàng mới hiểu ra. Thân thủ tàn nhẫn, ảnh mắt bá khí kia giống như ma thần hàng lâm, làm cho những cao thủ đoán cốt cảnh, ai nấy đều mạnh hơn hắn, cũng đã bị dọa đến sợ mất mặt Các phàm dừng tai, xung quanh đã nhóm đỏ, dưới là tà nguyệt luân Một sát thủ run rẩy, hai con mắt quảng sợ, hai chân hắn đã bị trác phàm chặt đứt. Nhưng mà hắn không cảm thấy đau nhức, trong lòng vẫn có khát vọng được sống mà cầu xin trác phàm tha mạng. Nhưng trong mắt của trác phàm hoàn toàn lạnh lẽo, như thể không còn tồn tại bất cứ thứ gì. Trác phàm lạnh lùng nói, là ai? Ai đã phái các ngươi đến? Sát thủ ngó nhìn bốn phía, đến đây hơn 10 người huynh đệ đã chết sạch. hắn lại càng thêm hoảng sợ thiếu niên này trong mắt hắn không có thể dùng thủ đoạn độc ác là có thể hình dung mà chính là ma quỷ Phong tuyến tâm lý trong hắn hoàn toàn sụp đổ là là nhưng ngay khi hắn muốn mở miệng trả lời thì một tiếng tiêu truyền đến sau một khắc một rung động như thực chất xẹt qua người kia giật mình ngay sau đó liền ngã xuống triệt để không còn khí thức Ý niệm giết người, cường giả thần chiếu, trác phàm kinh hải. mươi 46, Kết Minh Tiếng tiêu gian vọng bên tay của mỗi người, nhưng không ai bởi vì giai điệu rung động lòng người mà tâm thần thanh thản. Hoàn toàn ngược lại, tất cả mọi người chỉ cảm thấy tim mình nhảy lên cuốn họng. Cường giả thần chiếu, chỉ bằng vào ý niệm nguyên thần là có thể giết người trong vô hình. Nếu phải đối chiến cao thủ như thế này dù là Trác Phạm dựa vào Quyết Anh cùng với Tà Nguyệt Luân cũng tuyệt không phải là đối thủ Trác Phàm đổ mồ hôi lạnh trong mắt đầy vẻ ngưng trọng Tiếng tiêu dừng lại tiếng bước chân vang lên Ba người Trác Phàm gần như quên cả hô hấp Hai con mắt nhìn chầm chầm nơi âm thanh truyền đến Khi có người mới xuất hiện mập mạp giật mình cố gắng căng đôi mắt nhỏ cả kinh kêu lên Lão sư Sao mà ngươi lại đến đây? Long quỳ kinh hỉ kêu lên Phương tiền bối Trác phàm thấy hai người Có vẻ biết người này Liên quan sát tỉ mỉ một phen. Người kia đại khái 60 tuổi Mặc trường bào màu xanh Chồm râu dê sau lưng đeo một thanh thanh phong bảo kiếm Đến khi mà thấy thanh tiêu ngọc Trên tay của hắn Trác phàm mới bật thốt lên Ngươi chính là một trong ngũ đại Hộ long thần vệ hoàng thất Ngọc tiêu kiếm thần phương thu bạch. Trác phàm từng nghe Long Cửu đã nhắc qua bây giờ sự khống chế của Hoàng Thất đổ với Thất Thế Gia không lớn bằng lúc trước. Lý do còn có thể ngăn chặn hoàn toàn là bởi vì Hoàng Thất có ngũ đại hộ Long Thần Vệ. Mỗi người đều là cao thủ thần chiếu cảnh đỉnh cấp. Bất kỳ người nào trong bọn họ Thất Thế Gia không có dám tùy ý đắc tội. Một trong số đó có danh xưng đệ nhất kiến thần Chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch. Hắn tự xưng là Kiếm Tiêu hợp nhất, âm quá kiếm ý, đã từng là một kiếm liên bại ngũ đại cao thủ thần Chiếu Cảnh, khiến cho Thất Thế Gia không dám nghịch ngu nữa, từ đó dường danh Tứ Hải. Người kia nhìn mai của Trác phàm rồi ánh mắt khen ngợi gật đầu. Lần này, gian lên một tiếng cười to, Long Cửu xuất hiện cười ha hả. Ta nói không sai chứ, ánh mắt của tiểu tử này đọc vô cùng lão phù chỉ nói với hắn một lần hắn liền đã nhận ra người cửu thúc long quỳ kinh hỉ kêu lên lập tức chạy tới cười nói ngài cùng với phương tiện bối đến từ khi nào vậy sao mà không sớm xuất hiện chứ từ lúc trác huynh đệ tỷ thí với tam hoàng tử chúng ta đã đến rồi trác huynh đệ người thật là giỏi đối mặt với mười đoán cố cảnh có thể mặt không đổi sắc một thân một mình xong lên Dù lão phu lúc tuổi còn trẻ, cũng tuyệt, không có đảm lượng như là huynh đệ người bội phục, bội phục. Long quỳ chu chu cái mỏ, liếc nhìn trác phạm, nhưng mà không dám khịa nữa. Lần này, nhìn thấy biểu hiện của trác Phàm nàng mới hoàn toàn tâm phục, nhưng mà miệng không muốn thừa nhận. Lão sư, các người đã đến rồi, vì sao mà không sớm xúc thủ? Hải đồ nhi lo lắng hải hùng. bàn tử dỗ dỗ cái bộ ngực đầy thịt mỡ thở dài một hơi một mình ta thì không sao chỉ sợ liên lụy quỳ mũi thôi lão phu mà xuất thủ há không phải sẽ bỏ sót trò vui sao phương thu bạch vuốt râu cười to nhìn trác phàm đang rất trấn định thầm ý nói hơn nữa lão phu có thể sẽ không có được chứng kiến thân thủ của vị thiếu niên kỳ tài này tiền bối quá khen trác phàm cung kính thi lễ nhưng mà sắc mặt vẫn nghiêm túc dị thường. Chỉ là không biết vì sao, tiền bối lại giết kẻ đó. Chẳng lẽ... Phương Thu Bạch cười như có như không, nhưng mà lại dị thường băng lãnh. Người trẻ tuổi, người xác thực rất là thông minh, nhưng mà lấy thực lực bây giờ của ngươi biết nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Trác Phàm cười nhạt, một lần nữa cung kính thi lễ. Giảng bối thụ giáo, chuyện hôm nay giảng bối sẽ quên ngay. Trác Phàm rất rõ ràng, Phương Thu Bạch đang cảnh cáo hắn đấu tranh quyền lực thượng tầng này bây giờ hắn chưa có thể tham dự mà diệt khẩu của tên sát thủ kia cũng là vì bảo vệ cho hắn. Phương Thu Bạch có vẻ càng hài lòng trịnh trọng nói Ngươi chẳng những là thông minh mà còn biết rõ tiến thối thật sự khó tin. Không ngờ trừ thất thế gia thế tục có một người trẻ như ngươi. Nếu không phải ngươi thuộc ma đạo không hợp lão phù lão phù rất muốn mang ngươi về để mà điều giáo hai năm ngày sau thành tựu nhất định bất khả hạng lượng nghe được câu này long quỳ cùng cho bàn tử giật mình liếc nhìn nhau đều rất khó tin khi mà nghe được lời nói vừa rồi phương thu bạch là ai người khác có lẽ không biết thất thế gia bọn họ thì không ai không biết tính khí của hắn gia chủ thất thế gia ai ai cũng muốn đưa con cháu của mình đến xin được hắn dạy dỗ thế nhưng tính khí của lão nhân này rất là bướng bỉnh Nhìn ai cũng chướng mắt Cho dù là hoàng đế ra mặt Thỉnh cầu hắn thu mấy đứa nhi tử của mình Để làm đồ đệ Hắn không đồng ý Không thèm nể mặt Mà bàn tử bởi vì quỳ trước cửa ba năm Phương Thu Bạch Cảm thấy hắn có đại nghị lực Cho nên mới miễn cưỡng dạy mấy chiêu Nhưng mà cũng tuyệt không có thu làm đồ đệ Cho nên bàn tử gọi hắn là lão sư Mà không phải là sư phụ Hai người không có quan hệ sư đồ quá mật thiết Thế nhưng dạng dạng không ngờ, Trác Phàm và Phương Thu Bạch mới chỉ gặp nhau có lần đầu thì đã bị nhìn trúng, hơn nữa còn là Phương Thu Bạch chủ động mời. Nếu không phải là do phương thức tu hành của hai người trái ngược, có lẽ Trác Phàm sẽ là người thứ nhất bãi nhập môn hạ kiếm thần. Vậy sau này ra ngoài, dù là con cháu thất thế gia gặp phải cũng phải đi đường vòng rồi. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của hai tên tiểu quỷ, Long Cửu liền biết Trong đầu của bọn họ đang nghĩ cái gì? hắn không khỏi lắc đầu. Bọn tiểu quỷ này còn chưa có được đến cấp độ như bọn họ. Không thể biết được cái gì gọi là nhất đồ khó cầu. Thiên tài như là Trác Phạm, bất kỳ cao thủ nào gặp đều có ý muốn nhận làm đệ tử. Dù sao, tuyệt học của mình cũng nên truyền cho một đệ tử giỏi. Càng là cao thủ, càng có khát vọng như vậy. Thế nhưng Trác Phàm lại lắc đầu. Đừng nói là Phương Thu Bạch. bởi vì lý do ma đạo cho nên không có thu hắn. Dù thật là có điều kiện thu hắn, hắn cũng sẽ không có bái sư. Hắn từng là ma hoàng, có thể làm sư phụ quán chỉ có cao thủ đế cấp. Lần nữa, nhìn trác phàm Phương Thu Bạch có vẻ tiếc nuối nhưng mà vẫn lắc đầu cắt đứt nỗi dây dứt, rồi mang bàn tử rời đi. Lòng cửu, tam hoàng tử, còn có công vụ tại thân, ta dẫn hắn đi trước. Nói xong, Phương Thu Bạch cùng với bàn tử đã biến mất trên bầu trời chờ một chút bàn tử muốn quay đầu lại nói cái gì đó với long quỳ với trác phàm nhưng đã muộn rồi mọi người chỉ thấy khuôn mặt lo lắng oán ngay trước thời khắc rời đi thật nhanh không hổ là cao thủ thần chiếu cảnh trác phàm thì thầm nói đồng thời thầm hạ quyết tâm hẳn phải nhanh chóng tu luyện tới thần chiếu cảnh như thế hành tẩu đại lục mới được coi là an toàn trác huynh đệ long cửu đến trước mặt của trác Phàm nghiêm túc nói Ngươi đi với ta đến tìm long cát một chuyến ta có thứ này cho ngươi. trác phạm nhếch miệng lên dường như đã dự liệu được cái gì bèn gật đầu một phút sau trác Phàm cùng với long cửu đến phòng họp của tìm long cát sau khi mà long quỳ vô cùng không tình nguyện đã bị lông cửu cho ra giữ cửa Lòng cửu lấy ra một tấm da thú bốn góc in dấu bốn lòng ẩn đây là Trác Phạm tiếp nhận cái tờ giấy, mở ra xem hai chữ Minh ước, tình linh xuất hiện ở giữa vị trí chính. Sau khi mà xem hết cái nội dung bên trong, Trác Phàm thu tấm giấy về, nở một nụ cười hài lòng. Không sai, đây chính là thứ hắn luôn muốn Minh ước giữa tiềm lông cát và Lạc Gia. Có nó, tìm lông cát chẳng những có thể trở thành núi dựa lớn cho Lạc Gia, mà lại sẽ vô điều kiện giúp đỡ Lạc Gia. Từ đó, trong thời gian ngắn, sẽ không có ai dám ngấp nghé lạc gia, Hắn cũng có thể an tâm đi phát triển thế lực cho gia tộc. Thấy trác phàm như thế, Long Cửu không khỏi kinh ngạc. Sao ta cảm thấy người đã sớm biết chuyện này vậy? Trác phàm cười thằng bí. Hắn không phải đã sớm biết, mà tất cả mọi thứ hắn làm ra trước đó đều là vì một tờ khế ước này. Từ lúc bắt đầu, hắn quyết định muốn kết minh với tiềm Long cát. hắn dùng thượng cổ trận thức đồ hấp dẫn lòng cửu thừa cơ để cho tìm lòng cát ra mặt giúp mình nhưng đây không phải là đồng minh mà chỉ là che chở đến khi nguy hiểm thật sự buông xuống có lẽ tìm lòng cát sẽ đá bay hắn ra cho đỡ rắc rối đây không phải là cục diện hắn muốn cho nên sau khi mãn kề dai chiến đấu với tìm lòng cát đã không tiếc giết hai đại trưởng lão của u minh cốc vì như vậy có nguy hiểm sẽ đắc tội u minh cốc nhưng đồng thời sẽ thể hiện cho họ biết tiềm lực của lạc gia hắn muốn một khế ước đồng công bình minh nếu không chỉ dựa vào một mình hắn hắn tình nguyện âm thầm phát tài ăn sạch hai cái thi thể thiên quyền cảnh kia chứ không có muốn đi khoe khoang nếu như các chủ tìm lòng cát thật sự là người có ánh mắt nhìn xa trông rộng lúc này nên lựa chọn kết minh bây giờ kết minh là đưa thang khi có tuyết chứ không phải là đợi đến khi trác phạm thực sự thành một con thú dương rồi mới xin làm đồng minh. như thế không có sáng suốt chút nào. cho nên lần này Trác Phạm quyết định đánh cược, đánh cược xem các chủ tìm Long Cát có phải là nhất đại kêu hùng không, có dám câu nệ tiểu tiết kết minh với một gia tộc bất nhập lưu hay không. kết quả hắn đã thành công. đương nhiên nếu đánh cược sai, tìm Long Cát sẽ bị Trác Phàm dính diễn bài trừ khỏi danh sách kết minh. chỉ bởi vì thủ lĩnh của bọn họ không có bá lực, không phải là đại tướng chi tài, Trác Phàm cười nói, "Bây giờ ta đem nói về để cho đại tiểu thư lập tức ký tên." "Chờ đã." Long Cửu bắt lấy cánh tay của Trác Phàm, nghiêm túc nói, "Ký ngay tại đây, ngay bây giờ." Trác Phàm cười nói, "Ta không phải là gia chủ Lạc gia, chỉ là quản gia thôi, không có đại diện được cho gia tộc." Long Cửu cười nói, "Ý của các chủ, chúng ta Hiệp nghĩ đồng minh không phải với Lạc Gia Mà chỉ là với Trác Phàm người thôi Trác Phàm im lặng nhìn Long Cửu Trác Phàm chính là đồng minh của tiềm Long Cát ta Long Cửu nghiêm túc nói Đây chính là nguyên thoại của các chủ đó Nghe được cái lời này Trác Phàm cười gật đầu Các chủ của các ngươi thật là nhất đại Kiều hùng rồi Đêm khuya Trác Phàm trở lại tiểu diện Thấy bàn thống lĩnh liền hỏi Lão bàn, nhà đầu kia đâu? Ta có việc cần tìm nàng. Lão bàn thở dài, u quán nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Ta dẫn người đi. Trác phàm sững sờ không hiểu ra sao. Chỉ chọc lát xào hai người tới cửa phòng bếp. Trác phàm, nghi hoặc nhìn bàn thống lĩnh, hắn chỉ lắc đầu, chỉ chỉ bên trong. Trác phàm, thấy một mảnh loạn tượng trong phòng bếp. Lạc dân thường còn đang ngủ bên cạnh bếp lửa, trên mặt của nàng còn dính than đen. Tiểu thư bận từ sáng sớm cho đến tối muộn học tập theo đầu bếp đã mệt mỏi lắm rồi. Bàn thống lĩnh thở dài, ánh mắt trách cứ nhìn trác phạm. Trác quản gia, ta biết người có bản lĩnh, xưa nay không có để thiếu gia tiểu thư vào mắt. Thế nhưng ngươi biết không, tiểu thư vì ngươi xuất quan có thể được ăn ngon. Đã khổ luyện không biết mấy ngày đêm suốt một tháng rồi. Nhưng mà ai biết, đổi lại chỉ là mấy lời đánh giá nặng nề của ngươi. Đừng nói là tiểu thư, dù nữ tử nào nghe cũng không có chịu được đâu. Trác phàm không nghe bàn thống lĩnh lại nhảy đi thẳng tới bếp. Nơi đó có một chút thức ăn được lạc dân thường làm xong không lâu. Vẫn như lúc sáng vẫn là một đám than đen. Trác phàm cầm lên nhai nhai, nhàn nhạt lắc đầu. Nàng thật không có tài nấu nướng rồi. Dù không có, ngươi cũng nên cố gắng thể hiện một chút cho nàng vui chứ. Bàn thống lĩnh vừa quở trách, vừa đi đến lấy một ít thức than bỏ vào trong miệng. Giống như ta này, cứ thế mà nuốt xuống có gì mà khó đâu chứ. Nhưng mà hắn vừa cắn được vài miếng liền phun hết cả ra. Được rồi, được rồi, trác quản gia, tiểu thư đúng là không có tài nấu nướng rồi, là ta trách qua người đó. Bàn thống lĩnh quệt miệng, đỏ mặt chạy ra ngoài. Nhưng mà trác phàm không có ra ngoài, chỉ thấy trác phàm cắn giòn từng miếng, Phản phất như đang cảm nhận Từng chút một trong thức ăn Trác quản gia ngài đừng có quá ép buộc mình chứ Mấy lời vừa rồi của ta đó Người cứ coi là như gió đi Ta mới vừa thử đồ ăn của tiểu thư rồi Đúng là Đúng là Bàn thống lĩnh xẹp miệng Toàn bộ khuôn mặt đã bắt đầu dặn dẹo Không có gì Vừa hay ta cũng đang đói đó Trác phàm cười nhẹ Vẫn thản nhiên ăn sạch cái chỗ thức ăn đó